Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như là đang gieo một tai họa, cũng đã chuẩn bị để đưa con trai này cô độc cả đời. Lại không nghĩ cách hỏi con trai mình muốn cái gì. Chỉ nghĩ cũng có thể đoán, ngôn dĩ luật có một cậu em trai sắc sắc như là ngôn dĩ khoan. Như vậy, cha mẹ đều tiên vị một người khác. Rõ ràng ngôn dĩ luật thật là sắc sắc như vậy, không phải hay sao? Đầu óc của anh độc nhất vô nhị như vậy, lòng của anh mềm mẽ như vậy. Còn có một chút là trẻ con không yên. Biết rõ hả, cha con đã đồng ý rồi. Lập Hạ nói chuyện rất là có kĩ sao. Từng chữ kia không phải là giả, vẻ văn có phải là ý tứ kia hay không, mỗi người một ý đi. Gì à? Con thấy ở cùng với Dĩ Luật rất là tốt đó. Lập Hạ nghiêm túc nói với mẹ Ngôn. Mẹ Ngôn cũng biết dù thế nào thì lời này chắc chắn là nói cho đứa con mất lực của mình, nhưng con trai nhà mình như thế nào bảo còn không rõ ràng lắm nha. Con đã nghĩ thông suốt rồi sao? Mẹ ngần lặp lại câu hỏi, những lời này quá mức trịnh trọng, bà biết rõ con của mình có thể là một cái vỏ rỗng, bà cũng biết mấy năm nay công việc của Lập Hạ rất là sinh động, tích lũy không ít tiền, ở bên ngoài còn mua được phòng ở tự mình cung cấp mà con trai của bà thế. Con hiểu rất rõ. Dĩ Lật à, anh nguyện ý kết hôn cùng với em có đúng không? Lập Hạ khẳng định hỏi. Anh nguyện ý. Bờ môi của Loan Dĩ Lật gần như là run chảy mãi mới có thể nói hết được câu này. Anh rất là sợ, đây có phải là giấc mộng hay không? Nếu như là mộng, anh có thể không cần tình lại được hay không? Tình toán của anh không thể tính được những chuyện này, anh phải làm sao nếu chỉ là một giấc mộng? Sau khi hai người rời khỏi nhà, chuyện thứ nhất Trần Lập Hạ làm, đó là để cho ngôn dĩ luật đến tiệm sách cũ xin nghỉ phép. Lập Hạ cũng là lần đầu tiên đi đăng ký, ai biết anh có phải xếp hàng hay không? Thời gian để làm được mấy chuyện như thế này, Lập Hạ cũng không tính toán được. Vì vậy cần phải làm tốt bước sự phòng chuẩn bị để tất cả ngờ vạn nhất. Trước khi đi đến cục dân chính, Lập Hạ đưa Ngôn Dĩ Luật đi cắt tóc, cô cũng biến mái tóc cắt ngang trán chẻ quất nửa bên mặt kia của anh, nếu đặt trên giấy chứng nhận kết hôn, khẳng định là không dễ nhìn. Tuy Lập Hạ chưa từng nhìn thấy ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn, nhưng theo yêu cầu khi làm giấy chứng nhận kết hôn, có lẽ là 1000 lần đều giống như nhau đi. Ngôn Dĩ Luật không thích cắt tóc, Sở dĩ anh không để ý mái tóc che khuất mặt của mình là không muốn có người nào nhìn thấy thằng mặt anh, anh cũng không cần phải chống lại những ánh mắt của ngày khác. Nó giống như là một tấm vải che khuất ánh mắt của đối phương mà cũng che khuất đi ánh mắt của anh nhìn ra thế giới trông như thế nào. Ngôn dễ luật tổng như là người không có tình cảm đứng ngoài xem, thế nhưng sau đó anh thích Lập Hạ, cái thế giới này của anh không thể tiếp tục ở nữa, chỉ có cô bước vào, Lập Hạ chính là niềm vui duy nhất của anh. Nhà tạo mốc nhìn càng người ngôn thiết luật, tạo thành hình tượng trạch nam bảo thủ ở nhà, chơi game, mái tóc cắt ngang trắng che quất nửa bên mặt, văng một cái bao tai, có áo liền mũ màu xám. Tuy con người rất là cao lớn, nhưng mà nhìn anh vô luận như thế nào cũng có cảm giác đây chính là một trạch nam thân thể suy yếu. Người con gái đi vào cùng người con trai này lại lạ cong giống, từ tạo hình cho đến kiểu tóc, nhìn bất cứ từ một góc độ nào đều cảm thấy đây có là một cô gái có khí chất cao quý, là một người rất là cẩn thận tỉ mỉ. Hắn xem như là đã giúp không ít nữ minh tinh tạo hình, thoạt nhìn có khí chất thật đó, nhưng người có khí chất thật sự lại không được mấy người. Đối với tiểu thiên hiện nay lại đang hot là một nhóm tiểu hoa. Trang phục mà đám người bọn họ mặc giống như là trang phục của cô gái này, nhưng lại không có linh động như là cô ấy. Hai người kia kết hợp với nhau quả thật là một đôi thú vị. Ok Tiến sĩ Anh muốn cắt thành kiểu nào? Nhà tạo mẫu vuốt tóc ở trên trán, cái tay kia ngược lại rất là xa cách ngón dãy luật, ngón dãy luật không nói gì, ngậy phát ngón vẫn là Trần Lập Hạ. Hãy giúp anh ấy cắt bỏ mái tóc cô đó một chút, đừng để mái tóc dài căng trán che khuất con mắt là được rồi. Được rồi. Nhà tạo mẫu đáp ứng. Rất nhanh ngón dãy luật đã được nhà tạo mẫu tóc cắt cho anh một kiểu đầu hối cua, nhưng cuối cùng vẫn là nhà tạo mẫu tóc đã từng tạo hình cho Minh Tinh, các tiểu tóc thẻ đầu hối cua nhìn qua công giống với kiều đầu hối cua trong khu huấn luyện, trong hai bên cánh sườn, ở phía bên độ dài công giống nhau, nhìn qua cũng không tệ lắm. Đã không còn mái tóc che ngang trán, những ngón dãy luật gọn gàng sáng rồ hẳn lên. Sau khi cắt bỏ hết tóc, ngay cả nhà tạo mẫu tóc cũng cảm thấy kinh ngạc. Trạch Nam này có gương mặt đẹp mắt 10 phần, góc cạnh gương mặt rõ ràng, sạch sẽ thanh tú, mà không, dù những từ này để hình dung cũng quá là bình thường. Nhưng hắn cũng không đọc bao nhiêu sách, cho nên không biết dùng từ ngữ gì để mà ca ngợi, tổng kết hai chữ đó chính là đẹp mắt, so với rất nhiều nam minh tinh còn đẹp mắt hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net